các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nói thật với ông là tôi sợ lắm. Thầy phải siêu thoát thì mình mới sống yên ổn như cũ được." Lý Hưng chiều ý vợ nói, "Thế cũng được, ăn trưa xong mình đi. À chùa có hai thầy, mình thành cả hai, nhưng bà nhớ là lát nữa gặp các thầy trên chùa rồi, tuyệt đối không cho các thầy biết chuyện xảy ra nhà mình. Chỉ xin các thầy làm lễ cầu siêu cho người quá cố và cầu an cho gia đình mình mà thôi." Bà Lý gật đầu. Lý Hưng đứng dậy đi sang nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Bà Lý phụ với Toán nấu bữa trưa cho mau. Đầu bà nặng trĩu không giải quyết xong chuyện này, nghĩa là nếu ông bố chồng quằn hiện về một lần nữa thì bà thấy không thể sống ở đây được nữa. Căn nhà cũ đầy kỷ niệm này từ nay đã biết thành căn nhà ma mà ma thì không thể chung sống với người được. Toán nhìn bà Lý thành khẩn nói: "Ôi bà ơi, nếu mà cả ông với bà đều lên chùa" chỉ cho con đi theo với hoặc là để con đi chợ chứ con không dám ở nhà một mình đâu ạ. Bà Lý nhìn toán thông cảm gật đầu nói: "Ừ, thôi thì cứ nấu cơm xong rồi xách giỏ đi chợ." Sau bữa cơm trưa vội vã, bà Lý bảo chồng: "Ông này, tôi lên thay cái áo dài rồi mình đi nhé. Trộm nữa nắng gắt lắm." Chuột nó nằm trên đùi, leo hết con dốc lên tới chính điện thì lắm hôm nó mệt như cả người ấy. Lý Hưng ngồi uống nước sữa rang hững hờ đáp: Ừ, bà lên nhà thay quần áo đi, tôi cũng lên bây giờ. 20 phút sau, bà Lý ở trong buồn bước ra. Vì đang có đại tang, bà mặc áo dài màu đậm và đầu vẫn chít khăn trắng. Mở cửa bước ra, bà nghe loáng thoáng, có tiếng võng đưa ở đằng sau. Bởi vì ngay sau gian buồn của bà Lý, Lý Hưng cho căng cái võng cói một đầu buộc vào cột nhà, đầu kia buộc vào thân cây mít. Ông có thói quen sau bữa trưa là ra nằm ngủ trên võng. Sấm hôm mát trời, mãi đến khi chiếu chịu ông mới dậy. Bà Lý bước xuống thềm vào bếp để dặn dò toan vài câu, bà bực mình vì thấy chồng mình không hề tỏ ra lo lắng về chuyện ông bố hiện về, đã hẹn ăn xong cùng nhau lên chùa ngay mà còn ra nằm ngủ trên võng. Bà cầm cái quạt nan che nắng đi vòng ra hông nhà và lớn tiếng nói: "Ơ hay, đã bảo là phải đi ngay mà lại sao con ra võng nằm ngủ làm sao?" Nhưng bà chưa kịp dứt câu thì có tiếng Lý Hưng vang lên từ phía ngoài cổng. Ông gọi: "Nhanh lên bà ơi, bà giúp tôi mà sao bà lại chậm thế?" Bà Lý giật mình choáng váng quay lại, thấy chồng mình đang đứng bên cạnh cổng chính dẫn ra đường. Thế thì người đang nằm trên võng là ai? Bà hoảng hốt quay nhìn lại thì không còn thấy ai nằm trên võng nữa. Chiếc võng trống trơn nhẹ nhẹ đưa qua đưa lại. Bà Lý đi nhanh như chạy ra cổng, đưa bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay chồng, bà run run bảo: "Tôi tưởng là ông nằm ngủ trên võng chứ?" Lý Hưng ngơ ngác nhìn vợ đáp: "Lúc bà vào buồng tắm thì tôi thay vội quần áo rồi đi ra thẳng đây mà." Bà Lý bảo chồng: "Cậu tôi tôi nói thế là vì tôi vừa thấy có người nằm trên võng đằng sau nhà mình ấy. Tôi tôi tưởng là ông. Thì nếu mà ông đứng đây không phải ông thì chắc là rồi ơi, thay hiện về nữa rồi." Lý Hưng lại giật mình nhưng chưa biết nói gì thì bà lão nể kết luận. Căn nhà này không ở được nữa rồi, dứt khoát là không thể ở được nữa. Lý Hưng nói: "Thôi thì cứ lên chùa tỉnh các nhà sư về đây cầu siêu một lần nữa xem thế nào." Bà Lý sợ một thì ông Lý sợ hai, câu nói của Toán lúc nãy trong bếp cứ ám ảnh mãi trong đầu ông, làm ông bồn chồn đứng ngồi không yên vì Toán nói Con con nghe nói là những người chết oan ấy hồn không siêu thăng được thì thường hay hiện về ạ." Lý Hưng tự nhủ. Bố mình lên cơn chuyễn, nghẹt thở rồi chết, có thầy thuốc xác nhận sao lại bảo là chết oan. Sế chiều ở chùa về, Lý Hưng uống vội tách trà rồi lấy bó nhang cùng một đống tiền vàng mã và bảo vợ. "Bà nhà, tôi ra miếng mộ thầy." Toán đi chợ về từ lâu nhưng không dám vào nhà, cô tạt sang nhà bà giáo ngồi chờ. May quá, mới ngồi được một lúc thì ông bà Lý về. Toán đi vào thì Lý Hưng đi ra, ông ra thẳng bờ sông đến trước mộ phần của bố. Từ xa Lý Hưng đã kinh ngạc đứng khựng lại vì thấy con mèo đen của cụ bá đang ngồi trên ngôi mộ trắng toát mới xây. Làm sao nó mò ra được tận đây? Lý Hưng tự hỏi rồi chậm chậm bước tới. Con mèo thấy Lý Hưng Vội kêu thét lên rồi phóng vụt vào bụi cây gần đó. Lý Hương thở mạnh rồi quỳ xuống khẩn khoản van xin bố đừng về nữa. Khấn vái xong, Lý Hương bước xuống mé sông ngồi dưới tàn cây. Ông nhìn ra dòng sông nhỏ lúc nào mặt nước cũng phẳng lặng. Hai năm trước, mảnh đất này chưa thuộc về Lý Hương. Ngày đó, ông đã mất chức lý trưởng về làm ruộng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net